Cả người đều mệt mỏi. Phải trở về nghỉ ngơi thật tốt thôi. Nhìn đôi tay này xem có cả cánh tay này nữa. Đừng chỉ thấy dàn cờ bắp chắc nịch gô lên. Thật sự nó đã cứng ngắc rồi. Chạm vào tí là đau thấu xương. Với thường thế như vậy, ít nhất hắn ta cũng phải tĩnh dưỡng đến vài ba hôm. Hơn nữa, ít nhất mỗi ngày phải ăn 10 cái đầu hèo mới được. Cảm thấy thế nào? Đường Phi Hồng hỏi. Lâm Phàm nói. Cực kỳ tốt. Ừm. Chiến ý tích lũy cần phải từ từ. Bé thiền lòng này của người tên gì? Đồng Phi Hồng là người kiệm lời ít nói, dập đừng đi rất ít khi mở miệng. Nhưng những lúc ở một mình cùng Lâm Phàm số lần bà ta nói chuyện không tính là ít. Nghiu tất, Nghiu là trâu, miệng trâu nhét thêm chữ tất. Lâm Phàm nói, Đồng Phi Hồng nhìn Lâm Phàm ánh mắt rất rõ ràng, dường như là đang hỏi. Người chiều chọc vì sự vui lắm à? Thiệt lòng thăm dòng nằm trên vai Lâm phàm Nó ngừng đầu Tuy còn là nhỏ Nhưng Thiệt lòng vẫn vô cùng uy nghiêm Hắn cũng không biết khi trưởng thành Nó sẽ còn sẽ trở thành bộ dáng như thế nào Đột nhiên Chuyện lạ xảy ra Không gian xung quanh như lắng động Bầu trời xanh lam hóa mù u ám Lâm phàm nhìn thấy tình huống này Trong lòng cũng hết sức bất ngờ Không biết đã xảy ra chuyện gì Đang yên đang lành sao lại biến thành như vậy Có người tới đường phi hồng cau mày lâm phạm không khỏi phi nhổ nhìn thấy tình trạng đương nhiên ta biết là có người tới đường phi hồng đã lâu không gặp một giọng trầm truyền đến từ hư không đừng có giả thần gia quy nữa xuất hiện đi đường phi hồng vẫn tỏ ra thản nhiên như cũ lâm phàm thật sự không ngờ tới sư phụ bên ngoài thế mà lại cậu có kẻ thù cơ mà loại kẻ địch này trông rất lợi hại hắn đốt đại đạo trì hỏa phát hiện quy luật của một cỗ đại đạo trên không trung kia hết sức hỗn loạn có vẻ hơi cuồng bạo đột nhiên không trung xuất hiện xoáy nước đen ngòm uy thế dữ tợn hệt như tận thấy dáng xuống có một luồng sức mạnh đang ngừng tụ ngày sau đó vô số tia sấm nổ ra từ trong xoáy nước điền cuồng ngừng tụ từng cái một thoáng chốc, thế mà đã ngưng tụ thành một ngọn giáo dài màu đen. Vù thần chi màu, Đồ phi hồng lẩm bẩm. Giết. Một tiếng gầm van lên từ trong xoáy nước. Vù thần chi màu ủy thế khủng bố, sức quét gây hồn như xuyên thủng hư không và không gian, phá vỡ lá chắn thời gian. Phút chốc đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Lầm Phà bị luồn sức mạnh này dọa cho đơ người. Ủy thế quá mạnh. Nhưng Hắn lập tức thấy sư phụ vươn tay, một quần sáng xuất hiện, đại đạo trì hòa có thể giúp hắn nhìn rõ được quần sáng này, ngừng tụ quy luật đại đạo, nói cách khác đây là quần sáng được đại đạo trì lực ngừng tụ thành. Tiếng va đập lẫn nhau, ngắn ngồi nặng nề, chỉ một điểm bùng nổ mà toàn bộ trời đất đều chấn động lên, bầu không khí cũng sách toạc, lực nổ sau cú va chạm này quá đáng sợ, thật khó có thể tưởng tượng. Má ơi, cứ cảm thấy như không trùng đảm biến mất trong tích tắc. Hắn ngừng đầu nhìn lên trời Bầu trời bị xé rách Hỗn loạn Một mớ hỗn độn Chỉ vòn vẹn một đòn thôi mà đã tạo thành loại uy thế này Cũng chẳng biết tên ôn thần đó tù luyện kiểu gì nữa Rất nhanh Sự dùng chuyện tan mất Vô thần chi màu vỡ tan tành Điều phi hồng thù quần sáng lại Ánh mắt dần trở nên sắc bén ngay khi bà ta chuẩn bị động thù Xoáy nước lập tức biến mất Trời đất trở về yên tĩnh Sư phụ, vậy là sao? Lâm phàm hỏi Đường Phi Hồng đáp Gã đi rồi Cứ như vậy đi à? Lâm phàm như không hiểu Chuyện này là sao đấy Kẻ chủ động xuất hiện là người Động thủ cũng là người Sau khi phóng một ngọn giáo xong Thì sách đít chạy đi Không phải quá tùy tiện rồi chứ Gã là đàn thử xem tu vi của ta đã đạt đến mức Làm gã xanh mặt thay chứ Đường Phi Hồng kiên nhẫn giải thích cho Lâm phàm Nếu đôi lại là một người nào khác Trả lời nhận được chính là Còn nít còn nôi đừng có nhiều chuyện Lâm Phàm nói tiếp, vậy là gã thử xong rồi. Chưa, nhưng gã không dám thử lại đâu. Gã biết nếu mình tiếp tục thử, bản thân sẽ một đi không trở lại. Đường Phi Hồng dùng giọng điệu bình thản nói lời bá đạo không ai bằng. Lâm Phàm khiếp sợ tột độ, hẳn biết sư phụ rất bá đạo, nhưng không ngờ sư phụ thấy mà lại bá đạo tới cỡ này. Đôi khi hắn còn nghĩ, nếu không phải đã có sư tỷ, nếu ta có thể hơi khốn nạn chút. Thế thì làm tình nhân cho sư phụ là quá ngon rồi Với tu vi của sư phụ Thế gian này thế mà vẫn có người dám to gan làm cản Lâm phàm hơi tầng bốc tí Suy cho cùng thì dù sư phụ là lão bà Nhưng trung quý vẫn là nữ nhân Vẫn thích nghe lời đường mật vu thần tộc Bộ tộc đã bị thành trừ ở thần võ giới Vào mấy trăm năm trước Bởi vì tộc trưởng của bọn họ quá hồng hách Bị ta và vài người đuổi giết diệt sạch tộc của lão ta Nhưng đúng là bọn ta đã sở xuất để sót lại một tên nghiệt dữ. Xem ra, sau khi trải qua một khoảng thời gian nhẫn nhục chịu khổ, gã tìm tới rồi. Đường Phi Hồng kể, Lâm Phạm bình tình, hiểu ra. À thế à? Nhưng vào lúc này, một giọng nói như xuyên qua thời không vô tận, vang lên bên tai bọn họ. Đường Phi Hồng, người đợi đó, ta không giết được người thì giết chết đồ đệ của người. Giọng điệu đầy phẫn hận vô tận. Lâm Phạm đứng bên cạnh Ngạc nhiên tới ngây người Má nó Liên quan đách gì đến ta Người và sư phụ ta mâu thuẫn Vậy thì cứ theo chân mà đấu đá với sư phụ ta đi Ta chỉ xem kịch hay thôi Dính líu tới ta cái cọng lồng nách ấy Hàn cũng rất muốn hùng hồ mắng ra tiếng Nhưng Lâm Phạm suy nghĩ lại Sư phụ còn đang bên cạnh nhá Lần đầu tiên Được phi hồng đặt tay lên vai Lâm Phạm Cũng là lúc Lâm Phạm giật mình tỉnh lại Lần đầu tiên hai người có tiếp xúc Tương đối gần đến vậy Người không cần phải sợ hãi Lâm Phàm nhìn ngón tay sư phụ Rồi lại nhìn sư phụ Sau đó gật đầu chắc nịch Có sư phụ che chở, đệ tử không sợ Ngoài miệng thì nói không sợ Nhưng trong lòng hắn đã thầm ngao ngán Ôi mẹ ơi Sau này ra cửa vẫn là nên thay đổi dung mạo Đậu phộng quá nguy hiểm Bắc bộ Cương vực Một chỗ trong sơn động Quả là động thiền có khác Không gian trong động mênh mông Khắp nơi đều có cắm lá cờ mang biểu tượng tượng trưng cho điều gì đó. Lá cờ cũ rách cũng không biết đã có ở đây bao nhiêu năm. Đường Phi Hồng Một bóng dáng xuất hiện từ hư không. Hai nắm tay siết chặt, lửa giận trong lòng cũng theo đó mà bùng nổ. Hơi thở đọc mùi ngoan độc bao quanh gã. Luồng hơi thở này vô cùng đáng sợ. Những người đang có mặt ở nơi đây quỳ dạp trên mặt đất, run lên bần bật. Bọn họ không biết vì sao tộc truyền lại tức giận đến vậy. Từ cho đến nay, họ chưa từng thấy tộc trường giận dữ tới thế. Thập nhị vù! Tiếng gầm giữ tợn vang lên, thoáng chấp đã có 12 dáng người xuất hiện trước mặt gã. Tên nào cũng khoác áo đen toàn thân, quỳ một gối trên mặt đất. Bái kiến vù thần! Bọn họ là những cơn giả chỉ đứng sau vù thần trong vù thần tộc, cũng chính là cơn giả do một tay vù thần bồi dưỡng nên, hành tẩu trong cương vực Bắc Bộ, phấn đấu vì nghiệp lớn của vù thần tộc. Tìm cách giết chết đệ tử của Đường Phi Hồng cho ta. Gã nói được thì làm được, giết không được Đường Phi Hồng thì tìm cách ra tay với đệ tử của bà ta. Vâng, tuần mệnh. 12 vù Cùng kính 12 Vô Cùng kính đáp, sau đó biến mất không một dấu vết. Lúc này, Vô Thần ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, ánh mắt sắc bén lửa giận hừng hực vô tận. Vô Thần, tình hình sao rồi? Lại một dáng dấp hiện ra từ hư không, gã quản sát vóc dáng và hơi thở, đoán chắc kẻ này chính là cường giả của bên yêu tộc. Vưu thần nhìn người mới tới. Người đến đây làm gì? <cười> Vưu thần, hiện giờ giữa người và yêu tộc bọn ta chính là mối quan hệ hợp tác đấy. Nếu năm đó không nhờ có chủ nhân của ta cứu vớt, khi người chỉ mới vài tuổi, người sớm đã chết trong tay nhân tộc bọn họ rồi. Cường giả yêu tập đào lại chuyện cũ để nói, chính là muốn vù thần nhớ ra, tánh mạng của người là do yêu tộc bọn ta ban cho. Người nên nhớ kỹ mối ân tình này. Chứ đừng sắc sự với yêu tộc bọn ta như thế, nếu không người quả là kẻ vòng ẩn bội nghĩa. Vù thần phản bác. Đừng lấy chuyện đó ra để trói bồ ta. Ý đồ của yêu tộc các người, sao ta không biết? Hợp tác với nhau, lợi dụng lẫn nhau, đó mới là nguyên nhân để yêu tập các người chịu cứu cái mạng quen này. Nói trắng ra là vậy đó. Tên cờ yêu tộc thoáng xấu hổ. Gã tả lắc đầu, không tiếp tục đổi co về vua thần nữa. Thử sao rồi? Nói vào trọng tâm, cũng là nói đến vấn đề mà bọn họ muốn biết. Đương nhiên với tình hình này, chỉ có vua thần tự mình ra tay mới ổn. Nếu để yêu tộc động thủ, bọn họ sẽ bị đường phi hồng phát hiện ngay từ đầu. Đến lúc đó tình hình kế tiếp có thể sẽ hơi phiền phức. Vẫn chưa thử được, nhưng chắc là chưa đâu. Nếu không ta đã không còn đường về rồi. Vua thần trầm giọng đáp. Gã biết hiện giờ thực lực của bản thân không cách nào so được với Đường Phi Hồng, bà ta rất mạnh. Nhưng những gì mà gã từng chứng kiến, cường giả yêu tập lên tiếng. Quả như dự liệu. Vua thần lạnh giọng. Ta không giết được Đường Phi Hồng, nhưng đệ tử của bà ta thì ta không giết được chắc. Nói chí phải, kẻ người nói hẳn là Lâm Phạm nhỉ? Dạo gần đây tên này đang rất nổi tiếng, được người ta cả tụng là đệ nhất thiên kiêu phía đông. Thậm chí ta còn nghe loáng thoáng, hắn là đệ nhất thiên tài của thần võ giới nữa đấy. Cường giải yêu tập nói đầy khinh bỉ Tùy Khuê dừa là thiên kiều yêu tập, nhưng hắn ta đã là cái thá gì? hả có thể đại diện cho đấng nam nhi yêu tập. vu thần nói. Có phải đệ nhất thiên kiều hay không cũng chẳng quan trọng. Ngay trong giây phút hắn trở thành đệ tử của đường phi hồng. Số mệnh cũng đã được định trước rồi. Tuyệt, ta đợi tin tốt từ người. Cường giải yêu tập mỉm cười. Trông thì như đang cười Nhưng nụ cười của gã ta lại âm chầm Đáng sợ tuột độ thiên hoàng thánh địa Thánh địa sâu trong chỗ bề quan Trên đường trở về ta không phải vù thần tộc Hẳn là tên sư nghiệt năm đó Đường Phi Hồng phân tích Vù thần tộc Không ngờ lại xuất hiện trong thần võ giới lần nữa Sư tỷ Đối phương dám cả gan cản đường tỷ Nhất định là đã trưởng thành rồi tu vi của gã thế nào Dịch văn hỏi. Đường Phi Hồng trả lời. Đạt tới đạo cảnh, nhưng không biết đã đạt tới đình hay chưa? Gã ra tay để thử tu vi của ta. Nằm đó lại có sự nghiệp sống sót được. Ta đang nghi ngờ có người đứng sau ẩm thầm tương trợ. Yêu tộc. Nghe thì như đang hỏi, nhưng giọng điệu của Thánh Chủ lại mang tính khẳng định. Có lẽ chỉ yêu tộc mới có loại suy nghĩ kỳ quái rằng những kẻ khác tuyệt đối sẽ không hoài nghi yêu tộc bọn ta. Đường Phi Hồng tiếp lời. Tất nhiên là yêu tập cương vực Bắc Bộ yêu tộc có thể để cho vu thần tập nổi lên đương nhiên là có cấu kết với nhau cuộc chiến diệt tập năm đó không có yêu tập tham gia chẳng biết yêu tập đang mưu tính chuyện gì hành vi của vu thần tập là loại hành vi không thể dùng thứ một nhóm đại lão nói chuyện với nhau mà dù bọn họ đã quá dànhnh vu thần tộc nhưng tìm thì nhất định là rất khó vu thần tộc xuất quỷ nhập thần cho dù bọn họ có tới cương vực đi chẳng nữa thì cũng chưa chắc có thể tìm ra Ủ tử phòng. Ngưu Tất, trưởng nào người mà có thể trưởng thành đấy Lâm Phàm vút đầu nó, để thiên long ung dung hấp thu trấn long kinh của mình, hơi thở thiên long lan tỏa ra. Đương nhiên, loại hơi thở này đã có sự biến hóa, chứa đựng uy năng của thiên long, nhưng Ngưu Tất lại trong buôn để ý, ngược lại nó đang tu luyện một loại năng lượng. Nếu cứ cái đà này mà phát triển, hắn tự hỏi, sau khi Ngưu Tất lột lên liệu nó có thể vượt qua áp lực mà trấn long kinh mang đến hay không? Dù sao thì các loài sinh vật đều sẽ đến lúc gặp nạn. Để học được cách tiến hóa, lột xác, có lẽ Ngưu Tất cũng sẽ như vậy. Ngưu Tất rất hưởng thụ cảm giác được vốt ve. Mau mà, rất mau luôn. Chỉ cần cho ta ăn nhiều đại bảo bối hơn, ta sẽ trở thành nhanh hơn nữa. Ngưu Tất hết sức thành thời. thần là một con thiền lòng duy nhất còn sống trên thế gian. Nó chưa từng nghĩ tới chuyện nối dõi tông đường. Lâm phàm cười, nhớ tới một người bạn trong quá khứ. cũng không biết cổ thụ ở thông thiên hải vực sao rồi hắn rời đi cũng đã được mấy năm thời gian chắc là đã phát triển thành một cái cây nhỏ rồi nhưng trong thông thiên hải vực còn có một tên người khổng lồ đạo cảnh tù vi của tên đó thật sự quá lợi hại mạnh đến hỏa mắt ù tài với năng lực hiện tại của nó nhất định là không đấu lại nổi tranh lệch hai bên quá lớn vẫn nên tù luyện trật tốt trước đã chỉ cần chờ đến khi tu vi tăng lên mọi chuyện đều không còn là vấn đề Sau khi ổn định ngưu tất sóng, lâm phạm nhanh chóng người khoanh chân, bắt đầu tiến vào quá trình tù luyện dài đằng đẵng. Hiện giờ, chiến thiên đấu địa Pháp đã được tù luyện đến cảnh giới thông thấu, nhưng hắn cũng không vội gia tăng, mà là chuẩn bị tù luyện Phạt Thiên Cửu Thức trước. Đây là một môn tuyệt học thực thụ, do Phạt Thiên Thiên Tôn ghi chép thành. Chuyện của Thiên kiêu Vực cũng không được làm rõ, lão giả khốn bị phòng ấn kia rút cuộc là ai Tạm thời, bản thân không nghĩ được nhiều như vậy. Đồng thời, Lâm Phạm cũng muốn biết, dốc cuộc nền tù luyện phạt thiên cửu thức thế nào để có thể tùy ý tiến vào thiên cửu vực. Hắn chỉ có thể nói, phạt thiên thiên tôn là một lão lừa bịp thực thụ. Khi sợi dậy ý chí bất diệt được linh cót, phải nhanh chóng vào việc chính. Ai dành đâu mà nói nhảm cả nửa ngày, để rồi cuối cùng bản thân trực tiếp tuột hết năng lượng phấn đấu. Lúc này, hắn ngồi khoanh chân lại như đã tiến vào trạng thái ngộ đạo, tỏ ra vô cùng bình tĩnh, khẩm chút xao động. linh khí lưu động xung quanh cũng từ từ trở nên chậm lại trong đầu hắn là một mớ hỗn độn Sát chiều của Phạt Thiên cửu thức không ngừng hiện lên trong đầu Muốn đụng vào, nhưng lại khó chạm được Có thể biến mất không một dấu vết chẳng tích tắc Khá là khó nhằn, phải từ từ mới được Trái lại, Lâm Phạm cũng chẳng gấp gáp Phạt Thiên Thiên Tôn đã minh chứng rồi Thần hình lực lưỡng mà Phạt Thiên dựng lên Cuối cùng cũng bị trời trấn áp đây thôi Cảnh tự đó cứ lần quẩn mãi trong đầu hắn không vứt đi được. đây quả thực chính là ví dụ điển hình kẻ mở đầu cho cái chết. Chắc chắn Lâm Phạm sẽ không đạp lên vết xe đổ của Phạt Thiên Thiên Tôn. Hắn chỉ muốn tù luyện, tăng cường thực lực bản thân mà thôi. Tuyệt đối không có những ý nghĩ khác. Lâm Phạm nhắm mắt, hình ảnh trong đầu hiện lên. Không biết qua bao lâu, có lẽ là nửa tháng mười ngày, cũng có thể là đã qua hơn cả tháng. Nhắc nhở, Phạt Thiên Thuật tiến vào Thức Thứ Nhất, phát động bạo kích cấp 23.000 lần, điểm vạn năng cộng 23.000. Cuối cùng, sau một quá trình không ngừng nỗ lực, Lâm Phạm cũng đã lĩnh ngộ được Thức Thứ Nhất trong Phạt Thiên Cưu Thức. Môn tuyệt học này thật đáng gồm, trình độ sâu đến mức đó không còn đơn giản như hắn tưởng tượng. Dù chỉ mới là Thức Thứ Nhất, nhưng hắn đã phải tu luyện cả một khoảng thời gian. trong giai đoạn cảm ngộ này lâm phàm đã đạt tới một trạng thái hoàn toàn mới dù trời sập đất lở cũng chẳng thể ảnh hưởng đến quyết tâm tu luyện của hắn đồng thời nghiều tất quả không hội là sùng vật của lâm phàm chủ nào tớ nấy cũng cực kỳ yêu thích việc tu luyện nó ghé vào bên người thong thả hấp thụ thiền lòng chi khí trong cơ thể hắn so với trước kia vóc dáng nghiều tất đã dần dần lớn hơn thực lực cũng tăng lên đôi chút tất cả những điều này đều là thay đổi về chất lĩnh ngộ được là tốt rồi Khi lâm phạm lĩnh ngộ thức thứ nhất trong phạt thiên cửu thức, hắn có thể cảm giác được lực sát thương khủng bố của chiều này. Đó là chiều thức tuyệt sát của phạt thiên, mà dù hiểu được đạo lý phạt thiên thiền tôn cũng bị trời chấn áp như thường. Nhưng thứ hắn đối phó đâu phải trời, mà là con người. Hiện tại, hắn chỉ mới tiến vào thức thứ nhất, mà chiều thức đã hùng mãnh tới như vậy, thật khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Nói đến kiếm nhất thiên và lê phong lúc trước, nếu hắn thi trẻ môn tuyệt học này, e là bọn họ đã chết không kịp chớp mắt. Hơn nữa, hắn rất tự tin rằng, cường giả thiên nhân cảnh cũng chẳng tay nào bắt được hắn, thậm chí còn có thể bị hắn giết chết trong một nút nhạc. Nhưng nếu gặp phải thiên nhân tầng ba hắn vẫn nên tu luyện thức thứ nhất đến cảnh giới viên mãn. tuy đã có thành tựu tu luyện, nhưng hắn cũng không tỏ ra kích động, hay là tiếp tục ra ngoài lang thang. Hắn cảm nhận được sâu sắc sự nguy hiểm của ngoại giới, mối nguy tiềm ẩn không chỉ có riêng mỗi phu thần tộc, e rằng còn có những thế lực khác. Lầm phạm nhớ đến lời nói cuối cùng của gã vua thần tộc kia. tả giết không được người thì giết chết đệ tử của người. Mẹ nó, đây có còn là lời người nói hay không? Ta đâu có trêu chọc người. Mắc gì người chút giận lên đầu ta? Nghĩ lại mà thấy quá đáng thật sự. Trong rừng núi, thác nước đổ ảo xuống, thế nước rào rạt, ngọn sóng vỗ vào tảng đá bóng loáng, từng lớp sóng lăn tăn. Lúc này một bóng rán đứng sửng sững nơi đó, vững như núi Thái Sơn. không hề nhúc nhích kiếm nhất thiền đã sống ẩn dật được khá lâu vẫn chưa có ý định trở về kiếm cốc bởi vì vài câu nói kiếm đồng thế mà lại phá lệ muốn thử một lần một lần thử này lại kéo dài đến tận hồng này hiện giờ hơi thở của hắn ta rất dịu nhẹ giờ nhớ đã ngộ đạo được đến cảnh giới huyền diệu nào đó đối với hắn ta mọi vật xung quanh đều rất yên tĩnh cho dù là gió hay không khí đều đang ngừng đọng đột nhiên kiếm nhất thiền động đậy Tay hắn từ từ đặt lên chuôi kiếm. Hình như vừa có tiếng thanh trầm nào đó vang lên, nhưng hắn ta lại không có động tĩnh gì kế tiếp. Tức khắc, một cảnh tượng giật gần xảy ra. Thác nước đang chảy xiết như việc bị một sức mạnh nào đó tàn phá. Dòng chảy trực tiếp bị cắt ngang. Dòng nước không thể tiếp tục chảy xuống, hình thành điểm đứt đoạn tại chỗ. Điểm đứt đoạn này duy trì gần cả mấy giây. Cuối cùng, dòng nước bị tích tụ đến mức tận cùng, đổ xuống một cái ẩm. Tạo ra gợn sóng chấn động siêu lớn hắn ta không dùng bất cứ một loại sức mạnh nào Mà là đào phòng bế toàn bộ tu vi Cũng chỉ tương tự một đòn đánh của người thường mà thôi tả thành công rồi Kiếm nhất thiên như một màn trước mắt Đơ cả người Đôi còn người ánh lên vẻ không dám tin hắn ta cũng không biết mình đã thất bại bao nhiêu lần Cứ phải lặp đi lặp lại một động tác Lâm phàm, Ta lại mạnh hơn rồi tâm muốn tìm người Đó lại tất cả thể diện đã bị đánh mất Kiếm Nhất Thiên có tiến bộ là bắt đầu rời chứng Hắn ta lại muốn tỉ thí với Lâm phàm Không gì khác Chính là muốn lấy lại tôn nghiêm đã mất Không được Nhiều đây vẫn chưa đủ lợi hại Vừa rồi thuật rút kiếm vẫn còn có khuyết điểm Tiếng rút kiếm có thể phát ra Chứng tỏ ta còn chưa đạt tới lợi cảnh giới tối thượng này Cần phải luyện cho vững hắn ta trở lại sân kiếm nhất thiền nhìn đứa trẻ vùng kiếm chém vào cọc gỗ dừng lại đi giọng điệu vô cùng bình tĩnh trước kia thấy đối phương cần cù chăm chỉ hắn ta từng khịt mũi xem thường lời nói và hành động của đối phương bởi lại hắn cảm thấy đối phương chỉ đang khót lắc mà thôi nhưng sau khi kiếm nhất thiền tự mình trải nghiệm hắn ta phát hiện câu nói đó quả thật rất đúng người có đồng ý học kiếm đạo với ta không kiếm nhất thiền hỏi Hắn ta chưa từng nghĩ tới việc dạy người khác kiếm đạo Bởi vì hắn ta cảm thấy Thế giới này chỉ có thể có một cường giả kiếm đạo mạnh nhất Nếu có kiếm đạo của người nào gây uy hiếp cho hắn ta Đương nhiên hắn ta sẽ khiêu chiến Sau đó hùng hăng đánh bầm dập tên kia Đứa trẻ như vừa nghe lầm Kinh ngạc nhìn kiếm nhất thiền ngây người hồi lâu Sau đó trên mặt không khỏi hiện lên hết vui mừng Sùng sướng khổn xiết Thật sao? Ừ Kiếm nhất thiền khẽ gật đầu Hạnh phúc quá đi mất. Đứa trẻ nhảy lên vui sướng. Kiếm nhất thể nói. Kiếm đạo của ta chỉ là đệ nhất kiếm đạo trong thần võ giới. Tương lai chắc chắn sẽ trở thành kiếm tôn. Người được học tập kiếm đạo vì ta là phúc phận mà người tu 10 kiếp cũng chẳng biết. Nên phải biết trân trọng. Dù đã bị lâm phàm đánh bại hai lần, tâm trạng cũng bị sụp đổ. Nhưng khi đối mắt với người khác, hẳn ta vẫn luôn giữ vững nguyên tắc có thể giả vờ thì cứ giả vờ. Tuyệt đối không thể tỏ ra thấp kém. kiếm nhất tiền, thông hảo, hiểu kiếm đạo, quả thật có cái tôi của mình, hơn nữa khởi đầu quán ta cũng rất thành công, có được cơ duyên mà người khác khó có thể tưởng tượng, bởi vậy, hơi tự cao tí cũng là chuyện rất bình thường. Dạ, sư phụ. Đứa trẻ quỷ lệ tạ ơn sư, trùng quỷ cũng là kiếm nhất hiền muốn cho đứa trẻ này một cơ hội, hắn ta có thể lĩnh ngộ kiếm đạo tuyệt học đến trình độ này, phần lớn là nhờ công lao của đối phương. Thấy đứa trẻ nhiệt tình yêu thích kiếm đạo như thế, vậy thì cứ cho nó một cơ hội thôi. thù làm đủ đệ, còn sau này đứa trẻ phát triển được đến mức nào thì chỉ có thể dựa vào số mệnh của nó. Kiếm nhất thiên giải quyết chuyện này xong, hắn ta lại tiếp tục đến thác nước tu hành, cũng bắt đầu tu tâm. Thời gian thầm thoát, năm tháng như thời đường. Thời gian trôi qua vụn vụt, lại một năm đã qua. Thiên Hoàng Thánh Điện linh đình chào đón hoạt động thu nhận đệ tử. Người có tù vi từ khắp nơi phía đông đều muốn gia nhập vào thế lực lớn. Thiền Hoàng Thánh Điện này chính là một trong những lựa chọn hàng đầu của bạn họ. Cửa Sơn Môn Chỗ đăng ký, sư tỷ trù bình nhìn người muốn gia nhập đợt này. Ánh mắt bình tĩnh, thái độ hờ hững, ít khi nói cười. Tầm nàng ta đều đã đặt hết lên người lâm sư đệ rồi. Đệ tử như lâm sư đệ sẽ không có người thứ hai. Đợt tuyển chọn lần này đều do những đệ tử đã lăn lộn thật lâu trong thánh địa chủ trì Chọn một đám người thật ưu tú để gia nhập Đồng thời tuổi tác cũng bị hạn chế Người này phê sao đây? Chủ Bình hỏi Chỉ cần có đủ tư cách, ai cũng sẽ được đăng ký bên phía nàng ta Sư tỷ người này cũng không tệ Đã là tẩy tùy tầng trí rồi Lòng cốt viên mãn, cơ bản là thẳng cấp nhờ hấp thù lòng mạch Cơ bản, vậy là có đặc biệt không? Có một người tương đối đặc biệt, độ tuổi còn khá trẻ, mới mười 15 tuổi thôi, thế mà đã sắp tù luyện đến huyết khí tông mồ rồi. Mấy tuổi? 15 tuổi. Chu Bình nghe thấy mặt không khỏi lộ rõ về kinh ngạc. 15 tuổi mà kiểu cốt đã viên mãn, lại còn không nhất định hấp thù lòng mạch để thẳng cấp. Điểm này hơi đáng gơ mà. Ta đi thông báo với trưởng lão, người ở lại đây. Chu Bình vội vàng rơi đi. Gặp được mầm non tốt đương nhiên là phải đi tìm trưởng lão báo lại mới được. Một nhóm đệ tử được chọn về quanh đó, bên ngoài bọn họ chỉ là kẻ tán tu, vất vả lắm mới tu luyện được đến cảnh giới này, hiển nhiên là muốn tìm chỗ dựa, mà chỗ dựa này thì phải tìm thế lực lớn, chỉ cần được thế lực lớn lựa chọn, sau này khả năng gặp nguy hiểm bên ngoài Cũng tính là rất thấp. Cuối cùng cũng đã được Thiên Hoàn Thánh Địa lựa chọn. Đúng vậy, không uổng công ta đã nỗ lực suốt 30 năm. Các người nhìn xem, tên nhóm này thật lợi hại, tuổi còn trẻ thế mà đã tu luyện được đến cảnh giới này. cũng không biết là từ đâu ra. Sau này chúng ta là đồng môn với hắn ta, quan hệ nhất định cũng sẽ gần báo hơn. Vừa rồi ta thấy người ghi danh đệ tử rời đi, có lẽ là đi tìm trưởng lão rồi. Dù sao thì trong đám người chúng ta, tiền oát này là trẻ tuổi nhất. Trong đám người, một vị thiếu niên được mọi người chú ý tới, hắn ta rất hưởng thụ loại cảm giác này, khuôn mặt của thiếu niên đẹp trai, làn da trắng nõn, cằm ngẩng lên cao một chút, có vẻ có chút gào ngạo. Giữa cái nhìn của người khác, chuyện này là chuyện rất bình thường. có thiên phú như vậy, chắc chắn phải kiêu ngạo rồi, thậm chí còn có thể kiêu ngạo hơn thế này nữa. Mới 15 tuổi đã cửu cốt toàn mãn, sắp bước vào huyết khí cảnh. Ngoại trừ yêu nghiệt thì còn có thể hình dung bằng từ nào nữa. Theo như Chu Bình bẩm báo, chuyện mới 15 tuổi đã kiểu cốt toàn mãn khiến cho trưởng lão của Thánh địa chú ý. Vốn dĩ là để cho trưởng lão bình thường của Thánh địa đi xem xét tình huống, nhưng mà Triệu Đại Chính trưởng lão đang đi dạo ở Thánh địa, nghe tin tức như vậy thì vui mừng ra mặt. Không ngờ có thiên kiêu tới gia nhập Thánh địa. Điều này chứng tỏ Thánh Điện rất hừng thịnh. Không thì sao có thể có đệ tử của thiền phú như vậy xuất hiện chứ? Lão không hề nghĩ ngợi mà muốn ngay lập tức tới hiện trường để quan sát. Rốt cuộc là đệ tử như thế nào mà lại có thể có thiền phú như vậy? Hay là lại có một lâm phàm xuất hiện? Nhưng nghĩ lại hẳn là không có khả năng. Tình huống của lâm phàm đã mười phần biến thái rồi. Nào còn có vị đệ tử thứ hai như vậy xuất hiện nữa? Nếu như thật sự là như vậy Mấy người khác còn chờ như thế nào Tại hiện trường Bài kế trưởng lão Bài kế trưởng lão Kể từ khi trợ đại chính xuất hiện Các đệ tử đều rất cùng kính Ngay sau đó chính là hâm mộ Xem ra là trưởng lão đã biết Dựa theo tình huống bình thường hắn ta tất nhiên sẽ được các trưởng lão thu làm đệ tử quan môn Vậy thật đúng là một bước lên trời Triệu đại chính giơ tay lên để cho mọi người bình tĩnh một chút. Không cần phải nhìn thấy lão thì biểu hiện cùng kính như thế. Lão đang tìm kiếm đệ tử được xưng hô lật thiên kiều. Trong phút chốc, ánh mắt dừng trên người một vị thiếu niên. Đối với triệu đại chính mà nói, muốn từ trong một đám người tìm kiếm một người không giống người thường, tất nhiên là chuyện rất đơn giản. Người này đúng là không tầm thường. Người tên là gì? Triệu đại chính hỏi. Thiếu niên nhìn Triệu Đại Chính một cái Đã biết người này tất nhiên là nhân vật Thuộc tầng lớp cấp cao của Thiên hoàn Thánh Địa Tuy rằng khí thế đã được che giấu vào bên trong Nhưng cả người lão lại tàn ra Một uy thế sức mạnh Đệ tử Ngô uôn Bài kiến trưởng lão Ngô uôn cung kính Triệu Đại Chính vừa lòng gật đầu Trong hai mắt lão có một ánh sáng nhát lập loài Hình như là lão muốn xem xem căn cơ của người này Có đủ an toàn, đủ vững chắc hay không Dù sao chuyện có khác thường Tất có yêu Đệ tử này đã là thực yêu nghiệt Đột nhiên lại xuất hiện Chắc chắn lão sợ hãi có vấn đề Lão phát hiện trong cơ thể của người này Vậy mà lại có ngọn lửa đang bốc cháy Lão rất là kinh ngạc Quả nhiên là có điểm kỳ lạ Tuổi còn chảy mà có thể có tù vị như vậy Thật sự là không dễ Người nhập vào thiền hoàng thánh địa Tất nhiên là càng muốn có thể tiến thêm một bước Lão phù đã nhiều năm như vậy Vẫn chưa có đệ tử Người có bằng lòng bái lão phù làm vi sư không? Triệu đại chính có lòng muốn thu đồ đệ. Đây là một hạt giống tốt. Nghĩ tới đệ tử mà sư tỷ thù thật sự khiến lão hâm mộ không nhịn nổi. Nghĩ lão cho tới bây giờ còn chưa từng thu đệ tử. Hiện tại lại gặp được một người không tệ. Thật sự rất muốn người này bái lão làm thầy. Giọng nói của triệu trần lão phát ra sóng, các đệ tử xung quanh đều phát ra âm thanh kinh ngạc, cảm thán và hâm mộ. Bọn họ không ngờ tên này là có mệnh tốt như thế Được triệu trưởng lão coi trọng Đây chính là một bước lên trời Những người gia nhập vào thiên hoàn thánh địa cùng lúc với ngộ uẩn Đều hâm mộ đến mức sắp trở thành một bình giấm Vì sao người khác lại ưu tú như thế Mà bọn họ chỉ có thể trừng mắt làm người vây xem chứ Ngẫm thôi cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ Đệ tử ngộ uẩn, bái kiến sư tôn Ngô uẩn không có chút do dự Hắn ta ngay lập tức quỳ xuống đất bái sư Động tác vô cùng trôi chảy, hoàn toàn không có chút so dự nào. Triệu đại chính trong lòng đầy vui mừng, tầm tỉnh lão rất không tệ. Thù được một vị đệ tử không tồi, lão thật sự rất thỏa mãn. U tử phong. Lâm Phạm kết thúc tù luyện, ra ngoài hít thở một thời, đồng thời cũng nhờ tiểu lão đầu thông báo cho sư huynh tới đây, cùng nhau uống chút rượu, tụ tập một chút, nói mấy chuyện phiếm giết thời gian để hỏa hoãn tâm trạng. Phục bạch. Tiểu Trấn, Trần Uyên, ba vị sư huynh được mời mà tới, từng người đều tự mang theo đồ ăn và rượu. Mặt ngoài là chịu mời, thực ra đều là tự mang đồ vật, mà lâm phàm cái gì cũng không cần phải xen vào, ngồi chờ bọn họ tới là được. Sư đệ, thiên lòng của người thoạt nhìn không quá đồ sộ lắm. Trần Uyên nhìn thiên lòng, nhìn thế nào cũng cảm giác có chút không giống với trong tưởng tượng của hắn ta, ngoại trừ về bề ngoài giống rồng ra còn lại không có chút cảm giác khí phách nào cả. đồ sộ. Lâm Phàm bị câu hỏi của Trần Uyên làm cho ngốc cả người. Trần Uyên giải thích, chính là không đủ khí phách. Ngưu Tất chỉ có thế thôi. Người cho nó một chút thời gian. Lâm Phàm hơi tranh thủ một chút cho Ngưu Tất. Dù rằng những gì sư huynh nói cũng thật sự là suy nghĩ của hắn. Thời kỳ còn non rất khó. Ngưu Tất biết nhân loại trước mắt khinh thường nó. Nó híp mắt nhìn chăm chú vào hắn ta. Chờ đến khi Ngưu Tất trưởng thành. Thần hình ta sẽ khổng lồ đến mức người chưa từng thấy. Vậy sao? Vậy người cố lên, Ngưu Tất. Ngưu Tất không muốn để ý đến bất kỳ tên nào ngoại trừ chủ nhân cả. Nó có thể cảm nhận được ác ý sâu đậm từ trên người mấy người kia. Tiểu Trần ném đậu phộng vào trong miệng, vừa nhai vừa nói. Khoảng thời gian trước, thánh địa của chúng ta cũng thu một đám đệ tử. Trong đó có một sư đệ rất lợi hại. 15 tuổi đã cửu cốt toàn mãn, được triệu trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Ừ, từng nghe nói tới. mười lăm tuổi long cốt toàn hồng nếu như có lai lịch có thể dùng long mạch ở các núi thật là không có bất kỳ vấn đề gì nhưng hắn ta lại không dùng bất kỳ long mạch nào cái này có điểm đáng sợ phục bạch bình thản nói thật thầy già vậy lợi hại vậy sao lâm phàm làm quần chúng ăn dừa đối với loại tình huống này hắn cũng rất kinh ngạc mười lăm tuổi không dùng long mạch đã toàn mãn có đủ liều mạng với hắn rồi trần uyên nói không thể nào Căn cơ không có vấn đề chứ Hẳn là không có vấn đề Nếu như có vấn đề Triệu trưởng lão cũng không có khả năng thu hắn làm đồ đệ tiêu Trấn trả lời Sao mà ta lại không nhìn, không tin nhỉ Trần Uyên nói Người đây là đang hâm mộ, ghen ghét Không muốn thừa nhận người khác ưu tú sao tiêu Trấn lướt hắn ta một cái Trần Uyên cười Cái gì mà hâm mộ, ghen ghét Trần Uyên ta sao có thể sẽ hâm mộ hắn ta Hắn ta còn chưa đạt được huyết khí cảnh bây giờ ta có chém hắn ta thì cũng không trở thành lên được thiên kiêu thôi huống hồ lâm sư đệ của chúng ta có thiên phú cỡ nào ngộ tính cỡ nào ta có hâm mộ cũng là hâm mộ lâm sư đệ không có khả năng lại đi hâm mộ một tên nhóc lông còn chưa mọc đủ dài nữa trần uyên ném đậu phộng lên giữa trời ngửa đầu điều chỉnh phương hướng trái phải một chút nuốt đậu phộng đàn rơi xuống có tiếng hò khan chuyển tới trần uyên quay đầu lông đại hắn ta có thấy bóng dáng người tới không ngờ lại là triệu trưởng lão, hắn ta cả kinh, không chú ý khiến cho đậu phộng mắc ở họng, bèn xấu hổ ho khan. mới vừa nói đệ tử nhà người ta không có lông, người ta vậy mà lại màn theo đệ tử xuất hiện ở đây. bài kiến triệu trưởng lão, bài kiến triệu trưởng lão. mấy người làm phàm đứng dậy ôm quyền, trần uyên còn đang nhéo yết hầu miễn cưỡng bắt kịp tiết tấu. triệu đại chính trần lão gật đầu, sau đó lão thoáng nhìn qua trần uyên. Trần Uyên chú ý tới ánh mắt của lão cũng rất xấu hổ, có cảm giác như là làm chuyện xấu mà bị phát hiện vậy. Không, chính là bị phát hiện chứ không phải giống như. Hàn Tà nhìn thiếu niên đi bên cạnh triệu trưởng lão, chưa từng gặp tận mắt. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy, đúng là không tệ. Nhưng nếu so sánh với Lâm sư đệ, đây thật sự là không thể so. Chênh lệch giữa hai người quá lớn. Người này chắc là tiểu sư đệ mà trưởng lão mới nhận, quả thật là rất không tầm thường. Lâm Phàm nói. Tuy rằng không biết trưởng lão dẫn hạn ta tới đây làm gì Nhưng nếu như trưởng lão đã mang tới Hắn vẫn nên khen một chút Không thấy khi trưởng lão nghe thấy mấy lời này Nụ cười trên mặt lão sán lạ đến chừng nào sao Ngô ẩn Còn không nhanh chóng vấn an các vị sư huynh Triệu đại chính mở miệng Lão dẫn theo đồ nhi tới đây Là để kéo một chút quan hệ với lâm phàm Ngô ẩn đứng dậy cùng kính nói Sư đệ kính chào sư huynh Nếu sư đệ đã tổn kính bọn họ như thế Bọn họ cũng không thể không cho thầy diện được Tất nhiên là ai nấy mặt đầy mỉm cười Gật đầu với sư đệ Phục Bạch nói Ngô tiểu sư đệ Người có thể bái triệu trưởng lão làm sư Cần phải quý trọng cho thật kỹ Triệu trưởng lão chưa bao giờ thu đệ tử Cần phải tu luyện với trưởng lão cho thật tốt Sư đệ khắc ghi lời dạy bảo của sư huynh Ngô Uẩn trả lời Ngô Uẩn, Người ở tại nơi này Tán gẫu một chút với các sư huynh Vì sư không quấy giày người trẻ tuổi các người Lâm Phạm Phục Bạch Các người cần phải chiếu cố tiểu sư đệ cho tốt nhé Triệu Đại Chính cười Lâm Phạm nói Được, trở lão yên tâm Số hình bọn ta đều rất yêu quý tiểu sư đệ Triệu Đại Chính còn đang hy vọng đồ nhi của mình Có thể có mối quan hệ tốt hơn một chút với mấy người bọn họ Bây giờ ai cũng có thể nhìn ra Trong các thiền kiều trẻ tuổi của thiên hoàng thánh địa Người được hoàn nghênh nhất chính là Lâm Phạm Cho dù là Phục Bạch, Tiểu Trấn hay là Trần Uyên cũng đều có quan hệ rất tốt với Lâm phàm Có thể nói bọn họ cùng một lòng. Bởi vậy, lão chỉ hy vọng đồ nhi của mình có thể dung nhập vào mối quan hệ này. Sau khi triệu Trần lão rời đi, Lâm phàm mỉm cười. Tiểu sư đệ, 15 tuổi mà có thể có tu vi như vậy thật sự rất lợi hại. Không dám, nếu so sánh với sư huynh, con đường sư đệ phải đi còn rất dài. Ngô Ân khi khiêm tốn nói. nụ cười trên khuôn mặt lâm phàm cho người ta một cảm giác rất thân thiện nhưng trong ánh mắt lại hiện lên nhân quả trì hòa người khác không thể nhìn tới nhân quả trì hòa trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt trong suốt có thân mà thôi ngộ ân chú ý tới ánh mắt của lâm phàm hắn ta mỉm cười lại chậm rãi cúi đầu biểu hiện như bản thân đang rất ngượng ngùng lâm phàm nhìn vài lần mặt hắn không có cảm xúc gì nhưng trong lòng lại ngồn ngang suy nghĩ có chút nhìn không ra Vị tiểu sư đệ này có nhân quả rất phức tạp Chỉ máu rất hỗn loạn Thật sự rất phức tạp Căn cơ không đơn giản Hay là hắn nghi ngờ Tình huống chân thật của Ngô Ân Tiểu sư đệ là người ở nơi nào Lâm Phạm cười hỏi Ngô Ân trả lời Thưa sư huynh, ta là cô nhi Không biết nhà ở nơi nào Từ nhỏ ta đã Đức người nhận nuôi Dưới cơ duyên trùng hợp mà đi lên con đường tu luyện Sau đó người nhận nuôi ta bị màn thối làm hại Nên ta phiêu bạc bên ngoài Không có chỗ ở cố định Đậu má Cùng đường đến vậy sao Phòng tỏa tất cả mọi con đường có thể điều tra rồi Phục bạch tâm tư kín đáo Mí mắt hắn ta hơi nhảy lên Hắn ta nhìn lướt qua lâm phàm Không để lộ chút dấu vết nào Sau đó cười tùm tìm như ngộ ẩn Ánh mắt hắn ta lúc này nhìn như đang quan tâm Nhưng thực ra hắn ta đang mượn cớ này Để quan sát tiểu sư đệ Không ngờ thân thế của tiểu sư đệ nhấp nhô như thế Lâm phàm cảm thán Sau đó nói tiếp tiểu sư đệ đã từng làm bạt ở thần võ giới có thể không cần tu luyện mà tu luyện kiểu cốt toàn màu đỏ thật sự là khó có được ta phát hiện trong cơ thể sư đệ có một ngọn lửa hẳn là sư đệ có một thể chất đặc thù nào đó thể chất Ngộ ẩn nghi hoặc ta không biết là thể chất gì nhưng mà khi tu luyện ta thông thường sẽ cảm giác được lòng cốt của mình luôn luôn bị thiêu đốt đôi khi nhiệt độ còn cao đến mức ta không thể nhẫn nại được xem ra sư đệ thật sự có thể chất đặc thù cậu có thể lý giải vì sao trong thời gian ngắn như vậy mà đạt tới cửu cốt toàn mãn? Lâm Phạm rất muốn phân tích xem ra cuối cùng chỉ nhân quả của đối phương là như thế nào, nhưng với cảnh giới và kiến thức hiện tại của hắn còn có chút khó, còn có rất nhiều chỉ nhân quả còn chưa làm rõ được. Trần Uyên nói: sư đệ uống rượu không? Ngô Uyên nói: sư huynh ta không biết uống rượu. Hay à, người già có biết uống rượu, còn xem như đặn là đàn ông gì nữa? Tuổi còn trẻ mà không uống rượu, không thú vị gì cả, thật không thú vị. Trần Uyên lắc đầu, tạm thời hắn ta còn chưa thể tiếp nhận vị sư đệ này. Hắn ta phát hiện vị sư đệ này biểu hiện ra bên ngoài rất khiêm tốn, nhưng cái khí chất cao ngạo kìa, cho dù có cố gắng che giấu cỡ nào vẫn có thể nhìn ra được. Tiểu sư đệ người ta không uống thì không uống thôi, tự dưng người nói người ta làm cái gì? Tiểu Trần lắc đầu như Trần Uyên, tỏ vệ bất mãn với hành vi của hắn ta. Trần Uyên liếc hắn ta một cái. người là đôi nhiều chuyện. Tiểu sư huynh, trần sư huynh là người có cá tính, là sư đệ ta không phải, đã gây ảnh hưởng tới hứng thú của trần sư huynh. Ngô Ân xin lỗi nói. xem tiểu sư đệ khiêm tốn biết chừng nào đi. Tiểu trần nói, trần uyên bĩu môi, vậy người có uống hay không? uống chứ, đàn ông sao có thể không uống rượu được? Tiểu trần quyết đoán trả lời, nói xong cả hai người chạm cốc làm một ly. Ngộ Ân có chút xấu hổ. còn mẹ nó xem không hiểu lâm phàm và phục bạch cùng uống với nhau để ngô Ân trợ mắt nhìn tiểu sư đệ nhìn làm gì vậy lâm phàm thấy ngô Ân đứng ở nơi đó bên vội vàng vẫy tay ngay vào lúc ngô Ân tưởng lâm phàm bảo hắn ta ngồi xuống đang định tự mình chuyển ghế bên tai chuyển đến giọng nói của lâm phàm màu rót rượu cho bọn ta người không uống thì nhìn là được rồi xem bọn ta uống như thế nào để Trong đầu Ngộ uẩn là hàng loạt những tiếng chửi thề Nhưng hắn ta vẫn vâng dạ Sau đó chăm chỉ rót rượu cho các sư huynh Lâm Phàm tươi cười Có người rót rượu cho đúng là tốt Bớt đi rất nhiều chuyện Lâm sư huynh Sau này ta có thể thường xuyên tới tìm sư huynh được không? Ngộ uẩn chủ động kéo gần quan hệ với Lâm Phàm Lâm Phàm đáp Hình như là không được Sư huynh ta thường luôn tu hành Ít có thời gian ra ngoài dạo chơi Người mới vào thánh địa tu vị rất thấp Tuy rằng xuất phát điểm là cao đấy, nhưng phải nỗ lực tu hành mới được. Đừng có sống uồn thời gian làm gì. Vâng, sư hình nói đúng lắm, là ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tốc độ nhận sai của Ngô Ân là rất nhanh. Sau một hồi, Ngô Ân vốn không định rời đi, nhưng khi lâm phàm ra ý tỏ vẻ, hắn ta vẫn rời đi trong thấy không nỡ. Chờ mọi người đi rồi, Phục Bạch mới nhẹ giọng nói. Sư đệ, hắn có vấn đề? Khó nói được, nền tảng có chút loạn. không đơn giản như bề ngoài đâu." Lâm Phàm đáp, Phục Bạch trầm giọng nói, "Xem ra sau này phải chú ý hơn mới được." Tiêu Trấn và Trần Uyên nghe bọn họ nói chuyện, lập tức hiểu ý. Thoạt nhìn có vẻ không rồng lắm. Tiêu Trần nói, Trần Uyên cười hà ha, ha, "Không thể cho mặt bắt hình dòng, che giấu quá sâu, không chú ý thì khó nhận ra, nhưng các trưởng lão có yêu cầu, khi nhận đồ đệ là rất cao, tuyệt đối sẽ điều tra lại lịch Đến cả các vị trưởng lão đều không nhìn ra Chứng tỏ việc này khó nói Lâm Phàm cười nói Không sao, chú ý hơn là được Nơi đây là thánh địa, các trưởng lão đều ở đây Không lật trời được đâu Nói cũng đúng Mẹ nó Ngộ uẩn rất bực bội, hắn ta đang vô cùng tức giận Đã hạ thấp bản thân như thế rồi Vậy mà còn bị xài xử như là người hầu vậy Hắn giận đến mức đau cả răng Không lẽ là bị phát hiện cái gì Ngẫm lại thì thấy không có khả năng Ngay cả lớp người già của Thánh Địa cũng chưa phát hiện Người khác sao có thể nhìn ra cái gì được Đỉnh núi Đồ nhì, Ở chung với các sử huỳnh thế nào rồi Triệu đại chính chuẩn bị bồi dưỡng ngộ ẩn cho thật tốt Coi như là truyền thừa y bát Tuy rằng lão không phải là người lợi hại nhất Thánh Địa Nhưng việc tù luyện tuyệt học cũng thuộc dạng số một số 2 lão không cầu mong tương lai ngộ ơn sẽ có thành tựu kinh người đến mức nào chỉ cần có thể tiếp nhận những gì lão bàn là được rồi ngộ Uẩn dài cả mặt khổ sở nói ta cảm giác hình như các sư huynh không thích ta cho lắm lời này nói ra sẽ thấy có vấn đề bất kỳ vị sư tôn nào cũng đều yêu quý đệ tử của mình nhìn thấy đồ nhi nhà mình bị đối đãi không công bằng ai có thể chịu nổi chắc chắn sẽ đứng ra tìm lại thể diện cho đồ nhi nhà mình Sao Triệu Đại Chính rất kinh ngạc, truy hỏi hắn ta. Vì sao lại không thích người? Ngộ ẩn bèn kể tất cả mọi chuyện lúc nãy ra. Hắn ta không dám thêm mắm, thêm muối, cũng chỉ nói ra chủ yếu là những chuyện quan trọng. Sau đó kể một hồi, tự bản thân hắn ta lại trở nên phẫn nộ. Cảm giác bị người làm lỡ thật là không thoải mái. Nhưng mà ai có thể ngờ được? Triệu Đại Chính lắc đầu cười. Đồ nhỉ? Vì sư đã sớm nhìn ra người là người cao ngạo, các sư huynh của người chắc chắn cũng nhìn ra được, vì vậy mới tu luyện tính tình của người. Tuy rằng tuổi người còn trẻ, chỉ mới 15 tuổi đã tu luyện được đến loại cảnh giới này, nhưng trong mắt các sư huynh của người, Tù vi của người còn rất yếu. Không nói ai khác chỉ nói Lâm sư huynh của người, chỉ trong vòng mấy năm, hắn tu luyện từ huyết khí nhất trọng tới âm dương cảnh. Khó có địch thủ trong đồng lứa đồng dài. Người đang còn kém xả đấy. Nếu không phải nhờ có vị sư thù người làm đổ đấy, sợ là thấy hắn một lần còn khó. Triệu Đại Chính hy vọng Ngô ẩn có thể hiểu ra, trời cao có trời cao hơn, người tài có người tài hơn. Chớ tự phụ. Trong lòng Ngô Ân cả kinh, hắn ta như sư tôn, cái này không như những gì hắn ta nghĩ, quả thực chính là hai kết quả hoàn toàn khác nhau. tầm thai hắn ta có hơi nứt ra, thậm chí hắn ta không thể chịu đựng được tình huống như vậy. đây vẫn là lời mà sư tôn có thể nói ra sao? lời sư tôn dạy bảo là đúng, đệ tử ghi nhớ trong lòng. ngộ ẩn cúi đầu cùng kinh nói. triệu đại chính gật đầu lộ ra nụ cười hài lòng. tất nhiên không thể vì một chút việc nhỏ mà lão lại cho rằng lâm phàm làm không đúng, Hướng hồ lâm phàm cũng không làm sai. sư huỳnh dạy dỗ sư đệ là chuyện rất bình thường, hợp tình hợp lý. nhớ lại năm nào triệu đại chính lão cũng như vậy mà tiền tới người có thể nghe vào trong lòng thì tốt rồi trong khoảng thời gian này người phải tù luyện cho thật tốt không được tự cao tự đại nữa ngô uẩn vốn đi tìm sự tôn để oán giận nhưng lại còn bị sử tôn nhắc nhở một trận khiến cho tâm trạng của hắn ta không mấy tốt đẹp trở lại trong phòng ngô uẩn nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay hắn ta chậm rãi trải chuốt những tình huống trong đó có vài chuyện khiến hắn ta trong mày có chút không giống như những gì hắn ta nghĩ. Hết tập 98. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi làm chuyện tiếp theo.